các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng mà nhưng gì ạ ba đã thế ba còn lấy cớ lừa gạt con buồn cười là con lại còn tin ba giúp mong ước của ba và mẹ hoàn thành thật sự quá đáng ta làm vậy cũng vì tốt cho con còn chẳng qua chỉ là một cô gái muốn phát triển sự nghiệp của ba chắc chắn sẽ rất vất vả có một người vừa có tiền lại anh tuấn hứa hẹn làm chồng không tốt sao hắn không những giúp con giải quyết gánh nặng lại còn có thể làm cho các xã vang danh quốc tế. Tính như thế cũng là người ta chịu thiệt, không phải chúng ta. Nói thật ra, người ta chọn con làm vợ, thì con thật là có phúc. Không biết vì sao con lại không đồng ý. Nói ta như vậy, nam nhân nào con biết chướng mắt, tương lai thế nào phải gả đi, đúng không? Vâng, con lấy. Cái gì? Quỳ phòng nhất thời ngây ngốc, lỗ tai của ba không hỏng chứ. Không hỏng nó tốt, hai tay lau đi nước mắt, Lại trừng mắt liếc ba mình một cái Nói xong Quý vân tránh mắc cỡ đến đào cả mặt Chạy lên lầu Nói không hề để ý đến vẻ mặt ba cô đầy nghi ngờ Thật đúng là lão bà rắc rối Cô yêu lôi lạc Cái này không phải là một lý do rất tốt sao Bởi vì yêu hắn Đành phải hy sinh cho tình yêu của cô Còn anh Anh có thật sự yêu cô hay không Thời khắc giao mùa giữa mùa xuân Và hạ ở Nhật Bản Ban ngày nóng, ban đêm lạnh Khí hậu được cho là thoải mái hợp lòng người Do có hoa anh đào đang nở rộ Cảnh sắc đẹp không có thể nào tạ xiết Quý văn tranh ở Đài Loan qua làm lễ đính hôn Sau đó liền theo lôi lạc đến kinh đô Nhật Bản Chờ tháng sau trở thành tân nương Bởi vì chưa chính thức bước vào cửa Hồn lễ đều tổ chức ở khách sạn Á Thái Nhật Bản Nơi này so với khách sạn ở Đài Loan, Hồng Kông Tương đối khác nhau chính là ở kiến trúc, trường cột, trạm trụ, cổ kính, sắc thái dung hợp với địa điểm. Ở đây, suốt ngày làm bạn với núi rừng, tiếng côn trùng kêu không dứt bên tai, ban đêm, đường phố đầy sắc đèn lồng đỏ trải khắp kinh đô hoa lệ. Lôi Lạc vẫn bề bộn với công việc, suốt ngày từ Đông Kinh chạy qua chạy lại tới Tokyo, cũng không bởi vì nửa tháng sau là đám cưới mà làm cho anh rảnh rỗi hơn. Có điều, anh nhiều việc thế Không thể đến gặp cô, chỉ có buổi tối mới nói chuyện qua điện thoại với cô. Tuy rằng cô không vừa lòng, nhưng là miễn cưỡng phải chấp nhận. Nói thực ra, cô rất thích nói qua điện thoại với anh, bởi vì nói chuyện như vậy, chỉ cần nói. Ngược lại, nếu gặp mặt nam nhân này, lập tức sẽ đem cô lên giường, không biết hết sức sẽ không ngủ. Nói chuyện với anh lúc đó so với lên trời còn khó hơn. Kết hôn sau, em vẫn muốn làm việc. Cô nằm ở trên giường lớn mềm mại, vừa nói vừa nhìn thẳng trần nhà màu trắng. Nhất định thế, em không muốn suốt ngày ở nhà chờ anh tan làm, cho nên em muốn ở Đài Loan giúp ba kinh doanh cát xã. Không biết, có phải hay không sắp kết hôn làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Gần đây cô đều có vẻ lười biếng, không ngồi thì đứng, không đứng thì nằm, mỗi ngày không phải ăn thì ngủ, quả thực sắp biến thành một thiếu phu nhân thực sự. Quý văn tranh tiểu thư Gì? Em muốn giúp bà phạ vỡ kinh doanh các xã, vậy còn việc khách sạn của chồng em thì sao? Còn nữa, em tính ở Đài Loan sao? Vậy bao lâu mới gặp em một lần? Như vậy thuyết giáo, nghĩ đến dáng vẻ của anh, khỏe môi của cô gợi lên một chút tươi cười ngọt ngào. Anh có thể thường xuyên bay qua Đài Loan gặp em mà, cũng không thể mỗi ngày đều đi. Lôi lạc một bên vừa là xem tạp chí kinh tế, một bên nói chuyện với cô, Đối với đề nghị của cô không chỉ hỏi lại cô mà còn tự hỏi Vậy cứ một ngày anh bay qua rồi một ngày em lại bay đến Nữ nhân này lãng mạn thật đúng là bất trị Không được, em phải ở bên anh mỗi ngày 24 giờ Như vậy anh làm việc hiệu suất có vẻ tốt hơn một chút Ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để nhớ cô gái này Vậy thì anh ba ngày sẽ chán em, muốn vứt em đi Không thể nào, anh mỉm cười phủ định ý tưởng của cô Anh biết, anh có bao nhiêu nhớ thương cô, người nhớ, tâm cũng nhớ, đó là cảm giác xưa nay chưa từng có. Không thể nghĩ rằng chính mình lại có thể thương nhớ một nữ nhân lâu như vậy. Hơn nữa, giống như sự tồn tại của cô đã trở thành một thói quen, thói quen đó khiến anh không thể hiểu được tại sao mình lại đối với cô dịu dàng, ân cần, chăm sóc. Rốt cuộc là vì cái gì? Chính là đơn thuần hy vọng cô cam tâm tình nguyện gả cho anh. Quý Vân tranh mỉm cười gác điện thoại đúng lúc chuông cửa lúc này lại vang lên cô ở nhật bản này không quen nay xác định chắc chắn là nhầm phòng mở khóa cửa ra nhìn thấy một nữ tử mặc áo kimono trắng xin hỏi cô là quý tiểu thư vâng quý văn tranh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net